Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có mặt tại nơi các cô gái lên xe anh bác em có ý này mình già soát lại một lượt nữa xem có bỏ lọt không nào không Hôm nay không khí trong lạnhnh biết đâu mình là trí tuệ hơn là ngồi trong cái phòng điều hòa rét run đấy tôi đi cổ tôi đang tàu hòa nhập vì nóng đây này giờ ý nghĩ gì trong đầu tôi là nóng đến run người Chẳng ai nói như anh Có lẽ anh run vì người đói đấy Xem một quán góc nào mình tắp vào Cho anh ăn sáng Đúng là bạn bè của cảnh sát hình sống Rất tiện, bạch nghĩ thật Chẳng biết căn cứ và dấu hiệu nào Mà Mai thành biết anh Chứ có tí gì và bụng Ngoài một tách cà phê đắng Lúc sang sớm với Mỹ Lập Ừ, anh ủng hộ Được lời anh cởi tâm lòng Anh sẽ tắp vào quán nào đầu tiên nhìn thấy đoạn phát điện đến rồi. Nhưng anh có lú không nhỉ? Trên xã lộ làm gì có hàng quán? Ừ nhỉ, làm thế nào bây giờ? Trong xe của em chỉ có kẹo cao su thôi. Không sao, anh sẽ quạt sang đường quốc lộ. Đằng nào đoạn đường rẽ chỗ Huy cũng cách không xa quốc lộ đâu mà. Ok, ý hay. Mình lần lại từ đầu hồ xưa nhé." Mai Thành không khoan nhượng với cái bụng rỗng của đồng nghiệp, cô bắt đầu câu chuyện Mà không cần nhìn hồ sơ thì họ cũng đã thổi lòng Mỹ Anh bị người lái xe taxi Hoa Sen Đưa đến Vân Hạ Một khu bãi bồi trồng tre không dân ở Trong vòng bán kính 3 km Khẳng định một cô gái trẻ như Mỹ Anh có có việc gì phải bắt taxi Ra đây lục nửa đẹp Bạch nói tiếp Đúng vậy Càng không thể có chuyện cô bé ra đó Rồi lang thang trên đường để đến nỗi gặp tai nạn ra Ta đặt giả thiết Tên tài xế đã buộc Mỹ Anh phải bước ra khỏi xe, sau đó hắn rổ ra tông thảm của cô bé tội nghiệp. Tuy nhiên bên kỹ thuật hình sự đã phát hiện ra một chi tiết rằng cái xác đã bị di chuyển sau khi Mỹ Anh bị khám chép thông qua các vẹt đất bị kéo, bị quét xung quanh thi thể nạn nhân. Chính chi tiết này đã khiến anh đau đầu suốt cả tháng vừa rồi. Khi người ta tìm thấy Mỹ Anh, cô bé nằm ngờ, đầu ấy lên vẻ đường, chân quay về tâm đường cái. Như vậy lúc bị cán chết Cô bé đã ngã theo hướng ngược lại Cái vết quen lê trên đất Chứng minh điều đó Và không ai khác ngoài tiên giết người Đã chỉnh lại cái xác Trước khi quành xe lại Cán tiếp của bé lần thứ hai Khiến hai bàn chân bị dập nát hoàn toàn Vậy nếu hắn chỉnh lại cái xác Sau khi cán thêm lần nữa Thì đã phải có vết máu quét lê trên đất Hắn chỉnh lại cái xác Quay hướng khác trước khi Quay đầu xe lại để làm gì chứ Bà anh còn nhớ không Giám định pháp y cho thấy Nạn nhân bị chết do một cuộc hốc động lực mạnh Gây vỡ hộp sọ và giập phổi Có lẽ cô bé bị bắn Lên nắp capo xe trước khi văng xuống đường Nhưng cú đâm này Không khiến bàn chân bị dập nát được Phải thêm một lần chẹt qua nữa Hôm qua anh vừa nghĩ được Ý này Nhưng hơi mơ hồ Anh cứ thử nói em nghe xem nhé Anh chỉ phỏng đoán thôi Chưa chắc chắn lắm Vì vẫn còn một khả năng nữa Bách ngập ngừng, mừng quá, bây giờ em sẵn sàng đón nhận bất cứ ý tưởng nào điên rồ nhất, còn hơi là ngồi không chẳng nghĩ ra được gì. Hôm trước trong lần họ chuyên án đầu tiên, mình đã đặt giả thiết, tên lái xe quay đầu xe lại vì muốn rời khỏi hiện trường theo hướng đó. Rồi hắn lái ẩu chạy nên bị Anh lận nữa, nghe anh phần vận điểm này, khi tài xế quay đầu theo chiều ngược lại, Mỹ Anh đang nằm sát vệ đường biến trái. Nghĩa là làm xe bên trái Mà con đường đó rộng tới 6 mét Lý do gì mà đường quang không đi Hãy lại lấn sang tận sang mét bên kia Không người cầm vô lăng bình thường nào Đi chạy trò kiểu ấy Tất cả những người tham gia giao thông Đều hình thành phản xạ có điều kiện Là đi đúng làn đường của mình rồi trên đường không ai chẳng nữa Nếu có đi chạy Chỉ lấn sang tới 2 phần 3 đường ở cùng Trừ khi hắn cố tình chạy vào Mỹ Anh lần nữa Cho nạn nhân chết hẳn Còn khả năng thứ hai Anh cho rằng có thể một xe khác Cũng chạy qua sau đó ít phút Nhưng quán gà chẹt nhầm vào cái xác của Mỹ Anh Không dấu vệt bánh xe trên hiện trường đã được Bên kỹ thoạt hình sự khẳng định rằng Cố trẻ thứ hai Bị gây bởi một lái xe Đi theo chiều từ đông sang tây Mà Mỹ Anh nằm bên vệ đường Bên phải của làn xe chiều tây sang đông Nếu mà tại xế nào quán gà thì cũng không thể cán nhận được trừ vị chính hắn cũng cố tình đi lản sang thành mép được bên kia. Khả năng thứ hai là nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net